Các bạn đang nghe truyện Tình Yêu Bá Đạo Triển Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Chương 121 Không Phải ảo Giác Ngải Tuyết muốn nhức đầu với cô gái bên cạnh Được rồi, chơi thì chơi Thàng Tiệp nghe Ngải Tuyết đồng ý Huy mừng nhảy cưỡng lên, chả khác gì con nít được ăn kẹo. Ngải tuyết đẩy thang tiệp chơi một lát, thấy gương mặt thang tiệp vui vẻ, cô cũng tươi cười theo. Tiểu tuyết, tới, tới đẩy cậu. Thang tiệp cố ý đi xuống, nhường cho ngải tuyết lên chơi. Ngải tuyết bất đắc dĩ nhún vai, chơi một chút cũng không mất mát gì. Ngây thơ thì cứ ngây thơ đi. Chuẩn bị xong chưa? Thang tiệp hỏi, rồi... Thàng tiệp tay dùng sức đẩy Ngay lập tức Một cỗ lực từ sau lưng ngải Tuyết đẩy cô bay lên cao À, tiểu tuyết, bay, bay cao Thàng tiệp hưng phấn hô to Vốn cảm thấy trò chơi này rất trẻ con Nhưng thời khắc cơ thể được bay lên cao Như lây động cả không trung, Từng cơn gió ùa vào lòng cô Tất cả phiền não không vui đều bay mất theo cơn gió Vui mừng kêu to, cao hơn chút nữa, cao hơn chút nữa. Được, tháng tiệp mỉm cười đáp lại. Xích đu càng bay càng cao, tiếng cười của hai cô càng truyền đi xa. Trong khu trò chơi, tràn ngập tiếng cười của hai cô gái, làm mọi người xung quanh vui lây. Trong đám người đó, có một người đàn ông đứng bất động. Đôi môi khêu gợi vẽ lên thành đường cong, đôi mắt mở to nhìn ngải tuyết xinh đẹp như trong tranh vẽ. Ngải tuyết bay lượn trên không trung giống như một con chim nhỏ, càng quyến rũ như một con bươm bướm. Cô bay rất cao, rất cao. Ánh mặt trời mùa thu dịu nhẹ rọi vào người cô. Khoảnh khắc đó, cô tựa như một dãy sao băng xẹt qua bầu trời màu xanh, làm mọi người nhìn đến ngây dại. Trong mắt anh tràn đầy tưởng tượng xa vời, kia thật sự là người phụ nữ làm anh ngày nhớ đêm mong. Buổi sáng trong công ty người anh nhìn thấy là cô sao? Trong mắt Từ Hiên Lễ sáng càng không dám tin vào mắt mình, có chút ngẩn ngơ đứng nãy giờ nên bắt đùi tê cứng, nhai răng trợn mắt, lạ thật. Ngay sau đó, khóe miệng nhếch lên, Vốn tới đây để nói rõ quan hệ với Lam tịch ảnh. Không nghĩ tới, lại tìm được cô. Thực là xa tận chân trời, nhưng gần ngay trước mắt. Ngải tuyết! Ngải tuyết! Tử Hiên vừa gọi kêu, vừa chạy như điên. Trên không trung, ngải tuyết mở to mắt. Có người gọi cô, giọng nói rất quen thuộc. Giật mình quay đầu tìm kiếm xung quanh. Cơ thể không ngồi yên vặn qua vẹo lại Đột nhiên Sức lực trên tay buông lỏng Cả người ngải tuyết ở trên xích đu nhất thời bay xuống đất Xung quanh đầy tiếng kêu sợ hãi Càng dọa nhất là người đẩy xích đu Thang tiệp Hết chương 121 Chương 122 Mất trí nhớ Bên trong bệnh viện Tử Hiên và Thang Tiệp lo lắng đi đi lại lại dọc hành lang, đôi mắt Tử Hiên đỏ bừng, Thang Tiệp nhỏ giọng nức nở. Lần này làm sao bây giờ? Ngại tuyết không sao chứ? Tử trên cao té xuống như vậy chắc bể đầu mất. Thang Tiệp thấp thỏm lo âu. Nếu Tử Tuyết của cô bị như vậy, cô sẽ ân hận đến chết. Cầm miệng, ai cho cô để cô ấy cao như thế? Lại không có phòng hộ, không biết nguy hiểm sao? Từ Hiên nhìn thang tiệp giống to, thang tiệp chu mỏ uất ức, chuyện lần này là cô sai rồi, là cô lôi kéo Tiểu Tuyết chơi xích đu. Từ Hiên ảo não đập đầu vào tường, chính anh cũng thế, nhìn thấy cô bay cao như vậy, anh còn kêu to phân tán sự chú ý của cô. Thang tiệp nhìn Từ Hiên nóng nảy, không nhịn được tò mò hỏi: Anh là gì của tiểu tuyết nhà tôi? Là bạn bè hay bạn trai? Tử hiên lườm cô một cái, trong lòng không cầm được dung động một chút. Bạn bè hay bạn trai? Câu hỏi dễ trả lời như vậy, nhưng có vẻ khó đối với anh. Anh hỏi ngược lại, cô nói thử xem. Mắt thang tiệp sáng ngời, bạn trai sao? Oa, wow, không nghĩ tới tiểu tuyết là có bạn trai xinh đẹp như vậy. Tử Hiên đến cả mặt vì câu trả lời của thang tiệp. Cô nói anh xinh đẹp. Đáng chết, cô còn dùng từ xinh đẹp để miêu tả anh. Mặc dù tức giận, nhưng cũng vì bị ngộ nhận là bạn trai của Ngải Tuyết, trong lòng dưng lên một tiếng ngọt ngào. Hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn cô. Thôi, so đau với cô chả khác nào mình không bình thường giống cô ta. Đúng lúc này, đèn cấp cứu tắt, Bác sĩ đi ra Sao rồi? Có sao không? thang tiệp và tử hiên tranh nhau chạy tới lôi kéo bác sĩ Hiển nhiên, vị bác sĩ có chút không thích ứng Lúng túng ho khụ khụ Không có vấn đề gì lớn gãy hai xương sườn Nhưng có tin này, hai người phải chuẩn bị tâm lý Có thể cô ấy không còn nhớ rõ mọi người là ai Ông, ông nói tiểu tiết mất trí nhớ sao? Thang tiếp cẩn thận hỏi, trong lòng nói thầm, không thể nào, không thể nào Bác sĩ gật đầu, ánh mắt lơ đặng nhìn tới biểu hiện của tử hiên Đúng vậy, rơi ở độ cao như thế đã chấn thương não bộ, dẫn đến bị mất trí nhớ Hiện tại, đầu óc của cô ấy trống rỗng như một đứa trẻ mới sinh ra Ngay cả mặc quần áo, ăn cơm, đều phải học lại từ đầu Đây là quá trình khá dài Bác sĩ lắc đầu một cái Nhìn về mặt người đàn ông đối diện rất lo lắng cho bạn gái Phải là rất quan tâm chứ Đáng tiếc cô ấy cái gì cũng không nhớ ra Đáng thương cho anh ta Bác sĩ vừa đi Thang tiệp vệ vệ tay trước mặt tử hiên Tiểu tuyết mất trí nhớ rồi Đừng nói anh ấy sẽ nổi điên nhắm vào cô Không thể hết chương một trăm hai mươi hai, chương một anh không tin em không nhận ra anh. Tử Hiên mới vừa bước vài bước đến bên giường bệnh, Ngải Đức đã tỉnh dậy, mặt thận thở nhìn anh như nhìn người xa lạ, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay đặt lên khuôn mặt nhỏ của cô, quẩy miệng mở ra hỏi, Tiểu Tuyết là anh, Tử Hiên, Tử Hiên đây. Em còn nhớ không? Ngải tuyết một chút phản ứng cũng không có. Tử Hiên nóng này. Tiểu tuyết, trả lời anh. Anh không tin em quên hết mọi thứ. Anh không bao giờ tin. Em nhất định là cố tình không muốn để ý tới anh. Cho nên cùng bác sĩ lừa gạt anh. Có đúng không? Nói chuyện với anh. Tử Hiên đưa tay dùng sức lay bờ vai của Ngải tuyết. Cuối cùng, Ngải tuyết cũng nhíu mày. Một bên... Thang tiệp vội kéo tử hiên ra. Anh làm gì vậy? Ngải tuyết bị thương. Sao anh có thể ép buộc cô như thế? Tử hiên cảm thấy mình như bị lâm vào bế tắc. Nhìn ngải tuyết trao đầu lông mày. Trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn chưa từng có. Chết tiệt, mình làm cô đau. Tiểu tuyết, thật xin lỗi. Anh không cố ý, em thật sự không nhớ ra anh sao? Tìm tử hiên đập loạn nhịp phỉ lo sợ Vốn không mong ngải tuyết sẽ thích anh Nhưng anh không hy vọng ngải tuyết không nhớ đến anh Vẻ mặt ngải tuyết lạnh nhạt Ánh mắt không đặt trên người tử hiên Nhìn ra xa Thàng tiệp hận không thể tự tách bản thân một cái thật đau Tự nhiên cố nổi hứng dù đi chơi xích đu làm gì Để bây giờ hạ ngải tuyết thành bộ dạng này Bây giờ phải làm sao, hú hú, không chỉ có ngải tuyết mất trí nhớ, hồn nửa, nói không chừng, người đàn ông trước mắt sẽ giết chết cô. Cái đó, bác sĩ có nói, ngải tuyết còn phải học cách mặc quần áo đến ăn uống, nhưng hiện tại, cái gì anh cũng hỏi không tới. Thang tiệp tốt đụng nhắc nhở, câm miệng, đi ra ngoài cho tôi. Tử hiên nổi đoá, nhất định phải nhắc nhở anh sao thang tiệp ngựa ngùng ngậm miệng, giòn dến đi tới bên mép giường. Cô không ra, cô muốn chăm sóc ngải tuyết cho đến khi cô ấy nhớ lại tất cả mới thôi. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, cho đến khi điện thoại của Tử Hiên vang lên. Anh Kiệt! Thời điểm Tử Hiên nhận được điện thoại của mộ Dung Kiệt, tâm tình phức tạp không thôi. Nói chuyện tìm được ngải tuyết cho anh ấy biết sao? Nhưng cô ấy đã mất trí nhớ Không hề nhớ đến anh ấy nữa Anh Kiệt sẽ giết người mất Tử Hiên, anh có việc muốn em giúp một tay Người bên Italy cùng với các nước khác Đã tìm được vị trí của ngải tuyết Không được bỏ qua manh mối này Khuôn mặt mộ dung kiệp u sầu Anh lo lắng muốn chết Trong phạm vi thế lực của anh Một chút đầu mối cũng không có Anh không thể chờ đợi lâu thêm nữa Chỉ mong chính bản thân trực tiếp đi lục xoát từng nước Hiện tại, thế giới hắc bạch của anh bao phủ toàn cầu Anh không tin, người phụ nữ của anh có thể trốn mại Hết chương 123 Chương 124, 5 năm sau Tử hiên định thần cúc điện thoại Trong lòng quyết không thể nói vào lúc này Anh không nói cho anh kiệt biết việc tìm được ngải tuyết Anh nghĩ để ngải tuyết khá hơn một chút rồi hãy nói sau. Nhưng thật ra, sâu trong lòng anh có tính toán riêng. Coi như ngải tuyết không thuộc về mình, giữ cối ở bên người một thời gian cũng tốt. Mặc dù không dài, nhưng ít nhất sau này cũng có cái để anh nhớ tới cô ấy. Đi vào phòng bệnh, ánh mắt nhu tình nhìn ngải tuyết. Tiểu tuyết, anh nhất định để em hồi phục ký nhớ. Sau đó cha em cho anh Kiệt. 5 năm, năm sau, Ngải Tuyết ngồi cười khúc khích, hi hi, hi hi, mặt thang tiếp không biết nên làm gì, nhìn Ngải Tuyết ngố ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu Tuyết, tớ xin cậu đừng cười nữa, tớ nghe mà da gà nổi đầy cả lên." Ngải Tuyết liếc cô một cái, tiếp tục bụng miệng hi hi ha ha, "Tiểu Tuyết, có gì đáng buồn cười sao?" Tử Hiên cợt nhả đi tới, cưng chiều sờ đầu Ngải Tuyết. Anh Tử Hiên, anh tới à? Ngải Tuyết nhìn thấy Tử Hiên nhảy lên, nắm tay áo của anh lay lay. Đúng vậy, hôm nay chơi vui không? Trong lòng Tử Hiên vô cùng ngọt ngào. Kể từ khi Ngải Tuyết mất trí nhớ, tính cách của cô liền thay đổi, phải nói theo chiều hướng tích cực. Ừ, có chút nhớ anh ngải tuyết đỏ mặt xấu hổ đôi mắt mê người của tử đôi mắt mê người của tử hiên tràn đầy nụ cười hạnh phúc trái tim như hoa nở rộ tiểu tuyết chuyện lúc trước một chút em cũng không nhớ ra sao tâm tình của tử hiên rất phức tạp đôi lúc mang cô nhớ lại tất cả nhưng có khi lại không muốn chút nào năm năm qua cứ như vậy mà trôi đi Cô chỉ biết mỗi bản thân Trong lòng cũng tràn đầy hình ảnh của riêng mình Thật mong cô đừng nhớ lại Nhưng Tử Hiên anh đang nói gì thế Sao anh có thể ích kỷ như vậy Tử Hiên hôm nay công ty không có việc nên rảnh rỗi chạy qua đây sao thang tiệp vừa cắn quả táo vừa hỏi Lúc đầu biết anh là quý thiếu gia Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc Tử Hiên lườm cô một cái Không để ý đến cô, tiếp tục nhìn ngải tuyết đắm đuối, thấy khuôn mặt ngải tuyết đỏ như trái cà chua chín. Từng nghe thang tiệp nói, năm năm trước mình từ chân xích đu té xuống, chấn thương nạo nên quên tất cả. Chỉ có anh Tử Hiên vẫn luôn ở bên cạnh mình, mỗi ngày ở trong phòng tập luyện đi bộ với cô, thậm chí là mặc quần áo hay ăn cơm đều là tự tay anh dạy cô. Nhớ lại khoảng thời gian đó, chả khác gì một bầu trời xám xịt, vô cùng thảm hại, nhưng cũng rất hạnh phúc. Ăn cơm trưa, anh dẫn em đi ăn món mới, có chịu không? ngải tuốt gật đầu liên tục, tất nhiên. Này, này, này, chờ tớ, chờ tớ một chút. Thang tiệp vội đuổi theo, trong lòng kêu la, xem cô là không khí sao, thiệt là... Hết chương một trăm hai bốn. Chương một trăm hai năm. Dùng một triệu mua lấy một cuộc đời yên ổn. Thành phố S. Nhà Mộ Dung. Ông cụ Mộ Dung tức giận nhìn hai người đàn ông trước mắt. Hừ, hai người tới đây muốn tống tiền sao? Năm năm trước, chính bọn họ đã bắt cóc ngài tuyết từ trong nhà Mộ Dung. Ông cụ, chúng tôi không còn cách nào khác. Năm năm trước khi rời khỏi nhà Mộ Dung, chúng tôi đã tiêu hết số tiền đó, nhưng không phải là không có cách. Ông cụ Mộ Dung nghe qua đã hiểu được dụng ý của bọn họ. Lửa giận bốc lên ùn ùn Năm năm trước, tôi nói rất rõ ràng, cho các người mỗi người 5.000 vạn, vĩnh viễn không được trở về Trung Quốc. Lúc này mới có 5 năm, các người dám trở về nước, còn xoay tay xin tiền. Bọn họ tôi nhìn anh... Anh nhìn tôi, rồi quay lại nhìn ông cụ hử lạnh. Năm ngàn vạn, ông cụ, ông cảm thấy năm ngàn vạn đủ để che được cái miệng của hai anh em chúng tôi sao? Ông có biết, chúng tôi đã gặp bao nhiêu nguy hiểm khi làm việc này không? Nếu để thiếu gia mộ dung điều tra được, chúng tôi không còn con đường sống. Cho dù chết, cũng sẽ rất khó coi. Mũi của ông cụ mộ dung muốn xì khói tức giận. Cho nên, tôi mới sắp xếp hai người định cư ở nước ngoài, sống càng xa càng tốt. Nhưng lúc này, những gì hai người đã làm, chả khác gì tự đưa mình vào chỗ chết. Bọn họ nghe xong cũng hơi sợ, nhưng không có ý định rời đi. Ông cụ, chỉ cần ông cho chúng tôi 100 triệu, chúng tôi đảm bảo, từ nay sẽ không bao giờ trở về nước. Ông cũng không cần lo lắng thiếu gia mộ dung biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau việc này một trăm triệu hai người biết mình đang nói cái gì không dám công phu sư tử ngoặc ông cụ mộ dung quát lên hai người cùng nhích miệng gia tộc mộ dung lớn như vậy chẳng lẽ một trăm triệu lại để vào mắt đối với ông cụ mà nói có khi còn không đủ nhét kệ răng nữa kia hồn nửa dùng hai trăm triệu mua lấy cuộc đời yên ổn rất có lợi nha bọn họ kể sướng người họa Nhất định không lấy được tiền liền quyết không rời đi. Ông cụ mộ Dung tức giận đến phát run, tay cầm gậy đập mạnh xuống đất. Hai người dám uy hiếp tôi. Nào dám, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Chỉ cần ông cụ cho thêm 200 triệu, chúng tôi sẽ tự động biến mất. Chẳng lẽ ông cụ không sợ thiếu gia biết sao? Đã muộn, từ trong chỗ tối, hai mắt mộ Dung kiệt đỏ ngầu, bước ra giọng nói lạnh như băng mang theo sự độc ác, ngay tức khắc, khi thế của bọn họ như rơi xuống vực thẳm, hai chân bắt đầu phát run, làm sao bây giờ, sao thiếu gia Mộ Dung lại ở nhà vào lúc này, không phải đã thăm dò kỹ rồi sao? Trong bụng ông cụ Mộ Dung sôi ùng ục, tiêu rồi, kiệt đều nghe được, trong lúc nhất thời, ông ngây người như phộng, không biết nên làm như thế nào cho phải. Hết chương 125, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất